Các bạn đang nghe truyện tại Thuyện V.com và Thuyện Audeo.xyr Món ăn còn chưa lên, rượu đã lên một bầu Vị đại quan nhân hiếu kỳ nhìn cái bầu gỗ Hướng nữ tiểu nhị kia hỏi nếu tuyệt thế vô sông là rượu tốt nhất của quý điếm Vậy vì sao lại dùng bầu gỗ để đựng? À, làm như vậy để giúp tuyệt thế vô sông không bị mất mùi trong một thời gian ngắn Nữ tiểu nhị đáp Những lời này đều do Lý Kỳ dạy cho các nàng. Ủa, vì sao lại như vậy? Điểm ấy tiểu nữ cũng không biết. Vị đại quan nhân hơi sững sờ những điều này là do trưởng quầy của các ngươi nói cho các ngươi biết hay là đầu bếp của các ngươi. Đây là Lễ Sư Phó nói. Thú vị, thú vị. Đại quan nhân đông đưa quạt giấy, vị tùy tùng bên cạnh lập tức rót một chén tuyệt thế vô song cho y. Nhìn chất lỏng màu hồng phấn long lanh trong chén, hai mắt vị đại quan nhân hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Gật đầu nói rượu này quả nhiên là đặc biệt. Nói xong, liền bưng chén rượu lên, ngửi ngửi, hớp một ngụm, lập tức say mê nhắm hai mắt lại. Một lát sau, bỗng trợn mắt tán dương rượu ngon, rượu ngon. Khó trách lại có nhiều người tán thưởng rượu này như vậy. Quả thực không tồi, không làm ta thất vọng. Rất tốt, rất tốt. Nói xong lại hướng nữ tiểu nhị hỏi nghe nói tuyệt thế vô song chỉ là một loại trong nhóm thiên hạ vô song. Không biết còn có bao nhiêu loại. Ngoài trừ tuyệt thế vô song ra, nhóm thiên hạ vô song còn có 7 loại. Trong đó có rượu thanh nại, rượu kim lê. Tốt lắm, mỗi loại rượu mang cho ta một bình. Nữ tiểu nhị như đã quen cách gọi món ăn của vị đại quan nhân này, cũng không hỏi nhiều, văn một tiếng liền xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, nữ tiểu nhị liền bưng bảy bầu rượu thuộc nhóm Thiên Hạ Vô Song đi vào. Bảy bầu rượu đều có hình dáng giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Bảy màu sắc có màu xanh nước biển, màu xanh lá cây, màu tím. Chỉ nhìn thôi đã rất thích mắt rồi. Vị đại quan nhân thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Không thể chờ đợi được nữa, bưng chén rượu lên nếm thử. Cứ uống một loại, lại khen Thiên Hạ Vô Song quả nhiên rượu như kỳ danh. Rồi hướng nữ tiểu nhị kia, hỏi nhóm rượu Thiên Hạ Vô Song này đều làm từ cái cây. Nhưng vì sao có thể thơm ngon, dễ nhìn hơn những rượu trái cây bình thường khác? Nữ tiểu nhị cúi người đáp xin lỗi khách quan. Chúng tôi không rõ vấn đề đó lắm." Vị đại quan nhân hơi sửng sợ, lập tức hiểu ra, đây là bí mật của quán bọn họ, sao có thể nói cho người ngoài biết được. Y hơi gật đầu, a một tiếng cũng không hỏi thêm, chỉ là vẻ mặt có chút thất vọng. Một lát sau, món ăn lần lượt mang lên, mà món đầu tiên đương nhiên là món ăn chiêu bài của tối tiên cư, lão yên âm Vị quan nhân này tự hồ rất hứng thú với lẩu yên êm. Đầu tiên khen ngợi cái nồi này thiết kế độc đáo. Sau khi nếm thử càng khen không dứt miệng. Nhưng y cũng không ăn nhiều. Bởi vì kế tiếp còn có hơn 10 món ăn chờ y nhấm nháp. Tiếp theo là ma bà đậu hũ nổi tiếng trong và ngoài nước. Vị đại quan nhân vừa nghe cái tên liền rất kinh ngạc hỏi vì sao món này lại có tên là ma bà đậu hũ? tiểu nữ từng nghe Lý sư phó nói, món ăn này chính là do một người tên là ma bà ở quê ngài ấy sáng chế, cho nên Lý sư phó liền đặt tên nó là ma bà đậu hũ. Món này đặc sắc ở chỗ cay, nóng thơm, giòn, ngon. Thì ra là thế. Đại Quan nhân gật đầu, gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng. Cẩn thận nhấm nháp một phen, khen năm chữ miêu tả không sai chút nào. Món thứ ba là hoa bao nhục. Từng miếng thịt heo vàng ươm ánh, mực mạc cộng với một ít tỏi, gần khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn rồi. Vị đại quan nhân không thể chờ đợi được, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, khẽ cắn. Nhất thời vang lên một tiếng răng rắc. Rồi một mùi thịt nồng đậm, nóng hổi luẩn quẩn trong miệng. Lông mày dương lên. Nốt ụp một cái rồi nói bên ngoài món thịt này bao cái gì vậy vừa thơm. Vừa rảnh, lại hợp khẩu vị. Không biết là làm kiểu gì. À, mấu chốt của món này là tẩm bột. Tẩm bột. Nữ tiểu nhị gật đầu, sau đó giải thích quy trình tẩm bột cho đại quan nhân nghe. Đại quan nhân nghe xong, cảm thấy nói không thể tưởng được, thịt heo trải qua tẩm bột lại trở nên ngon giòn như vậy. Đúng là giỏi. Vì sao thịt heo đời sau được mọi người ca tụng? Mà thời này lại không được người chào đón nguyên nhân chính vì không có ai biết làm. Cho nên hương vị cũng không tốt lắm. Món ăn thứ tư là gan heo. Vị đại quan nhân vừa ăn thịt heo, giờ lại nghe thấy gan heo, không khỏi hiếu kỳ, kẹp lấy một miếng gan heo bỏ vào miệng, cẩn thận nhấm nuốt bỗng hướng người tùy tùng bên cạnh nói ngươi cũng nếm thử xem. Vâng. Tùy tùm khom người kẹp một miếng gan heo bỏ vào miệng. Lại nghe vị đại quan nhân kia nói so với đầu bếp trong phủ chúng ta thế nào. Vị tùy tùm đáp hương vị có lẽ kém chút. Nhưng nếu cho hắn tài liệu thượng đẳng thì một chín một mười. Một chín một mười. Vị đại quan nhân cười lạnh một tiếng. Nói phải nói là tốt hơn mới đúng. Vâng. Tùy tùm vội vàng cuối đầu đồng ý. Vị đại quan nhân phức tay. ý bảo y lui ra. Rồi cảm khái nói không thể tưởng được, một quán ăn nho nhỏ như vậy lại giấu một đầu bếp có trụ nghệ tinh xảo. Ta đúng là cô lậu quả văn rồi. Lời này vừa nói ra, vị tùy tùng kia liền lộ vẻ sợ hãi. Tiếp theo là những món phức tạp hơn như gà phay, gà bọc gạo nếp. Vị đại quan nhân ăn no thỏa mãn, đối với mỗi món ăn đều khen không dứt miệng. nhưng mỗi món y chỉ nếm một chút, cơ hồ còn nguyên. Đợi thưởng thức xong hết các món, vị đại quan nhân bỗng nhướng mày, lộ vẻ tỏi mờ. Chỉ hơn 10 món ăn trên bàn. Hỏi nữ tiểu nhị những món này đều do một mình đầu bếp của quý điểm làm. Vâng, những món này đều do Lý sư phó làm. Vậy thì kỳ quái Hơn 10 món này có phong vị khác nhau, khẩu vị cũng khác nhau rất lớn, không giống như một đầu bếp có thể làm. Vị đại quan nhân bỗng ngẫm đầu nói ta lại gọi một món, một món mà hiện tại ta muốn ăn nhất. Nữ tiểu nhị hỏi không biết khách quan muốn ăn món gì. Vị đại quan nhân cười nhạt đáp chính là món hiện tại ta muốn ăn. Dừng một chút, thấy vẻ hoang mang của nữ tiểu nhị cười nói nếu như ngươi không biết thì đi hỏi đầu bếp của các ngươi. "Vâng." Nữ tiểu nhị cúi người hành lễ, sau đó mang theo lòng nghi hoặc đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp, Lý Kỳ và ba người Ngô Tiểu Lục vừa mới bỏ dụng cụ xuống, còn chưa kịp thở, đã nghe thấy vị khách kia lại gọi món ăn, nhưng lại không có tên món ăn. Quả thực khiến cho người ta rất hoang mang. Lý ca, huynh nói xem liệu có phải vị khách kia cũng giống như người đánh cá lần trước? Cô ý tới gây sự Ngô Tiểu Lục cẩn thận hỏi. Ta thấy không giống. Lý Kỳ nhíu mày, hơi trầm ngâm, bỗng mỉm cười nói với nữ tiểu nhị ngươi đi nói cho vị khách ấy biết, món mà y muốn ăn sắp sửa được mang lên. Lý ca Huân Bích Y muốn ăn gì à, Ngô Tiểu Lục ngạc nhiên. Lý Kỳ lắc đầu không biết, dù sao hắn chưa nói chẳng phải ta có thể thoải mái phát huy. A, mọi người khó hiểu nhìn nhau.